Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nước mắt nhạt nhòa trên má Tôi muốn bước vào kéo Phượng nằm xuống bên tôi Tìm lời vỗ về để nàng tủi thân khóc nức nở hơn Nhưng tôi không làm được chỉ đứng tựa khung cửa Một chân bắt chéo qua chân bên kia Hai tay khoanh trước ngực Tôi ho một tiếng nhẹ nhưng nàng không quay lại Dù vậy tôi nhất định lên tiếng một lần cho xong Ngày nghe tin anh Tùng dứt khoát với chị Tôi đã định dọn ra để chị thu xếp chuyện riêng Nhưng thấy chị đau buồn quá Nhất là tôi rất mến các cháu Tôi nán lại một thời gian xem có phụ chị được chút gì hay không Bây giờ thì tôi mừng là chị đã quên chuyện cũ Tôi xin phép chị ngày mai tôi dọn đi Ở chung với một người bạn Cảm ơn chị đã cho tôi ở đây trong thời gian vừa qua và xin chúc chị nhiều hạnh phúc trong tương lai. Nói dứt câu, tôi không chờ phản ứng của Phượng, lặng lẽ bước nhanh về phòng.